Chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 27 của cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh" tác giả Trần Thu Trang. Vâng vâng, Thầy Vinh cảm thấy có một bàn tay đỡ lưng mình. Nàng hé mắt, lờ đờ những đôi lông mày thìa mảnh, nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ đang kề sát. Tiếng gọi dịu dàng ấm áp đưa nàng ra khỏi cơn ác mộng nàng chống tay ngồi dậy, người đau dã rời, đầu vắng vất nhưng thân trí đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh lấy cho em cốc nước. nàng khẽ chạm vào cánh tay dán băng của thanh, cố xua đi sự mệt mỏi trong giọng nói. bật chiếc đèn ở góc bếp để ánh sáng không quá chói nhưng vẫn hắt ra đủ cho nàng cảm thấy yên tâm hơn anh đem cốc nước và một chiếc khăn ướt trở lại giường. Vân lặng lẽ uống nước, để yên cho chàng lau mồ hôi trên cổ mình. Cánh cửa to đóng kín, nhưng cửa sổ trưng ra khoảng sân sau mở rộng. Sáng lùa vào làm căn phòng mát mẻ. Tiếng ro ro êm ái của chiếc quạt hòa chung với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cùng mùi da thịt nồng ấm quen thuộc của người đàn ông. Nàng tin cậy khiến đầu nàng dịu đi Ngả đầu vào vòng ngực rộng của chàng Vân thở dài im lặng Với nàng Đêm kéo dài vô tận Còn ngày mai Thì đang ở quá xa Thanh bỗng cất tiếng nhẹ nhàng như hát su Một bài hát mới Và anh sẽ là người đàn ông của đời em Anh đã mơ về ngôi nhà Và những đứa trẻ bên cười không thành tiếng, nàng cảm thấy sự chua chát lại kéo đến lớp đầy cổ họng mình. Những lời dịu êm bay bổng này có thật đang dành cho nàng hay chỉ là một giấc mơ quá đẹp? Bất giác nàng rùng mình. Vẫn để Vân chúi mặt vào ngực mình, Thanh từ từ ngả người nằm xuống, ta phủ chiếc áo lên vai nàng. Vân lẩm bẩm như nói một mình. Anh hát tiếp đi. Em chưa bao giờ nghe anh hát. Em thích nghe bài gì? Thanh vuốt những lọn tóc lò xòa trên gương mặt chưa hết mệt mỏi của nàng. Bàn tay chàng đứt thước dọc thân hình thon thả. Em không biết. Bài ru em, em ngủ cho ngoan đi. Anh không biết bài đấy. Bài dân ca Tây Nguyên ấy? Du em, em ngủ cho ngoan Để mẹ đi chăm cây lúa trên nương Em nằm ngủ ngoan Ngoài rừng xa trà Đang đi hái măng non Ngủ ngoan hỡi em Em hát hết rồi còn gì Thì anh hát lại đi Không, anh sẽ hát bài khác dù mãi ngàn năm dòng tóc em buồn Bàn tay em năm ngón du trên ngàn năm Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi dù thêm ngàn năm dù mãi ngàn năm từng phiến môi mềm. Bài hát cứ tiếp tục, thân chim dần vào giấc ngủ, nàng vẫn nắm bàn tay thanh áp vào má như thể giữ lại chút hơi ấm bình yên cho tới lúc đêm tàn. Tân tỉnh giấc nhìn ra cửa sổ, trời mùa hè mới gần sáu giờ nhưng đã sáng bạch. làn mây sáng nhạt bay lững lờ ở phía trên tầm mắt. lũ chim sẻ chì chưỡy chuyển qua chuyển lại những cây dâu ra để hòa thơm mát. dưới sân khu tập thể là một cái chợ tạm họp vội. những người đi chợ đang leo nhéo mặc cả hỏi han. thành vẫn ngủ say. vết say sát trên mặt đã khô lại. tay chàng quàng qua lưng. Còn hơi ấm đang đều đều phai lên vai nàng. Tần lặng lẽ nằm chàng. Từ hôm nàng dọn khỏi nhà thiền, đây là lần đầu tiên chàng ngủ lại với nàng. Những đường nét rắn rỏi của thân thể cùng gương mặt trẻ trung của chàng trông rất ngủ, luôn nằm bàn nâng phái nữ dưới lên trong nam. Đó không hẳn là ham muốn, mà là một cái gì cao hơn thế. Nó là một ước muốn Ước muốn về tình yêu Về mái ấm gia đình Nhưng ý nghĩ đẹp đẽ của nàng Bị kéo trở lại Hiện thực với đám chân gối cháy xém Gấp gọn để trên ghế Và ba bức tranh chỉ còn là khung gỗ Dựng góc tường Vân nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay thanh Ngồi dậy lục mớ sách vở Tìm một số điện thoại Nàng không bao giờ muốn gặp hay liên hệ gì với chủ nhân của số điện thoại này nữa. Nhưng hạnh phúc của nàng, mong manh như giọt sương đọc trên lá cây giữa đỉnh đồi lộng gió, nàng sợ nó mất đi vô cùng. Ngoài lưỡng như chi gia, giờ đây chỉ có hắn mới có thể giúp nàng. Mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại kẹp lẫn trong tập ký họa chân dung, nàng vẽ từ hồi đi thực tập ở phù lãng mảnh giấy nhét vào túi sách. Vân nhấc mấy bức tranh lên ngắm nghía như tưởng nhớ, rồi quay lại nhìn về phía giường. Thành vẫn ngủ say, gương mặt trẻ trung thanh thản, làn da trần cùng những bắp thịt gọn gàng ngập trong ánh sáng trong suốt của một ngày mới. nàng vội vã lật một tờ giấy trắng, nàng muốn ghi lại khoảnh khắc bình yên này. Cây bút chì cuốn lún lùa những nét cong cong trên giấy. Mái tóc, gương mặt, bờ vai và vòng ngực người đàn ông nàng yêu dần hiện lên trong những khoảng đen trắng giăng tối, đẹp lạ lùng. Sắp đến giờ ăn trưa, những việc giao của buổi sáng đều đã hoàn thành. Vân lấy một cốc nước mát, lật giở một tờ tạp chí chuyên ngành. Với tâm trạng thư thái Mấy hôm nay Nàng đã bớt căng thẳng Về chuyện đối phó với Thìn Có lẽ việc nàng cắn răng Nhờ nguyên hành can thiệp hôm trước Đã phát huy tác dụng Ngoài những cú điện thoại hễ lên tiếng alo Thì đầu bên kia dập máy Mà nàng biết chắc chắn Hắn gọi để phá rồi Nhà cửa, xe cộ Và cả thanh của nàng đều yên ổn sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại bên máy tính, gõ địa chỉ mạng tinh thần Việt Nam, tìm vào diễn đàn nhiếp ảnh. nàng gõ tên và mật khẩu rồi bấm log đã là thành viên quen, dù không còn nhiều dịp đóng góp ảnh, thì cũng nên vào đọc bài, xem ảnh của mọi người và thăm hỏi họ. thành viên online khá đông, các chủ đề về ảnh phong cảnh và hoa vẫn sôi động như mọi khi. Mọi người đang dục dịch chuẩn bị một cuộc thi ảnh mới trên mạng Các bài viết dài dòng góp ý đưa lên tới tấp Nick Blue Sapat thì không còn trong forum Có lẽ thành đã đi ăn trưa rồi Viết một bài ngắn hỏi về ảnh lễ hội xong Ngó ra ngoài xem trời râm hay nắng Vân giật bắn người vì và cô trưởng phòng đang đứng ngay cạnh cabin mình thư đưa hai chiếc đĩa CD về phía nàng. Đây là đĩa ảnh đất nước con người Việt Nam, vẫn chọn ra mấy bức tiêu biểu nhất về lễ hội cầu ngư chỉnh sửa thành poster cho chiến dịch quảng bá Festival biển miền Trung sắp tới. Ảnh này của công ty mình hả chị? Không, của một công ty du lịch chụp để làm book Gần đây có vụ tranh chấp biển ảnh thành tranh cổ động ở Nam Định, em cũng hơi ngại à chuyện đó thì Vân không phải lo. Thư mỉm cười, đặt đĩa vào giá đĩa tham khảo trên bàn. Người chụp ảnh là giám đốc công ty và cũng là bạn mình. Vân cứ chọn và vẽ trước. Việc mua lại ảnh sẽ bàn với họ sau, không có vấn đề gì cả đâu. Vâng ạ. Gật đầu như hiểu lời giải thích, Vân mở ổ đĩa CD cho một chiếc vào định mở đọc thử thì thấy thư ngăn lại. Vân cứ để đó chiều làm đi Sắp đến giờ ăn trưa rồi Không đợi nàng trả lời Cô ta quay người đi ra khỏi phòng Vân nhìn theo dáng đi Có vẻ gì đó gượng gạo mệt mỏi của Thư Thoáng thấy ái ngại Mấy hôm nay cô ta ăn mặc như có trở Gương mặt hầu như không trang điểm Như bây giờ cũng vậy Trong chiếc quần Âu màu tàn thuốc và chiếc áo sơ mi màu dài tay cổ xếp nếp kín đáo. Trong xếp của nàng đều giống Nico, đều giống nữ tu kín. Chẳng có chút sinh khí nào cả. Thu dọn lại góc bàn làm việc cho gọn gàng, Vân cũng ra khỏi phòng. Nàng xuống đường, đang phân vân lựa chọn giữa việc mua bánh sâm và trà sữa trân châu đem lại lên bàn làm việc hay đi bộ thêm một đoạn tới tiệc cơm văn phòng. Thì thấy Thìn lù lù tiến đến trước mặt Bị bất ngờ nàng không kịp tránh Thìn văng tục Bàn tay hộ pháp của hắn Chụp ngay lấy cánh tay nàng Con chọc cái Mày hại tao Đồ khốn nạn Mày Vân vùng ra Nhưng Thìn vẫn nắm chặt Tát nàng một cái Ngã rúi rụi Hắn tung tấy tay nàng kéo xanh sạch về phía xe, miệng không ngớt tuôn ra những tràng xỉ vả. Đang giờ mọi người ăn trưa, trước cửa văn phòng đầy người, những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía nàng. Vân kêu lên, đưa mắt tìm một gương mặt quen để cầu cứu, nhưng không có ai, tất cả đều tỏ vẻ bằng quang hoặc nhìn tình cảnh của nàng với vẻ hiếu kỳ lạ lẫm bên tiếp tục vùng vẫy quyết liệt, rồi nàng cũng thoát được khi tìm bận với tay mở cửa xe. Bất chấp đôi xăng đan mỏng manh, nàng chạy bộ trở lại tòa nhà văn phòng. Thin vẫn đuổi theo sau, mặt phừng phừng cuồng nộ. Bỗng Vân đâm sầm vào nhóm khách đang thong thả bước xuống bậc tam cấp. Tuy hơi hoan mắt vì cú va chạm, nhưng nàng vẫn hoảng hốt nhận ra đó là phó trưởng đại diện công ty Và một vị khách quan trọng Vân còn chưa kịp phản ứng gì thêm Thì thìn đã chạy sợp tới Tiếp tục phung tay định đánh nàng Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 27 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang